giáo mát đầy đường đâu chẳng là giặc minh cuồng bạo sách vở cả nước đều trở thành một đống tro tàn muốn tìm sự tích xót lại trong đống than tro khó tránh tiếng thị phi trong việc biện giải chữ hợi và chữ thủy ngô sĩ liên Các thần, đinh lễ, giết, giết thắng <cười> Muốn giết ta sao? Tất cả tới đây Giết thắng sẽ được đủ ngàn, đủ giang, thẳng quang ba cấp đà, đà. cùng chúng mình. Huynh đệ, đi chúng một đoạn đường. À! phải toàn bộ đều là kẻ xấu tiểu nguyệt mùi mới gia nhập nên còn chưa rõ sinh vào thời loạn nhân từ là điểm yếu chí mạng nhân từ không đúng lúc chính là tàn nhẫn với chính mình đến một ngàn thì giết một ngàn đến một vạn ta giết một ván chỉ cần bàn tay này nhấm máu nhiều một chút thì huynh đệ lam sơn sẽ bớt phải đổ máu lên, cũng nhờ tức của muội mà thắng lớn như vậy sắp tới bắt tiếng chúng ta nhất định phải ghé qua làng của muội uống rượu nha <cười> chúng ta phải uống cạn rượu của làng tiểu nguyệt <cười> Năm 1.407, cha con Hồ Quý Ly bị bắt, nhà Hồ chính thức sụp đổ. Quân Minh nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Việt. Một mặt, Trương Phụ thẳng tay đàn áp khởi nghĩa; mặt khác, Hoàng Phúc tiến hành kế hoạch đồng hóa, dạy người giao chỉ, trị người giao chỉ. Dưới thời kỳ cai trị của Trương Phụ và Hoàng Phúc, người dân giao chỉ thực sự chỉ có hai lựa chọn. Một là chết, hai là dân đau quy phục. Nhưng khi Trương Phụ, Hoàng Phúc lần lượt về nước thì nội bộ quân minh bắt đầu xuất hiện bâu thuẫn và sơ hở. Nhờ đó, nghĩa quân Lam Sơn dần tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng. Sau khi bao dây cô lập được các thành lớn nhỏ từ thuận hóa ra đến thành hóa, lê lợi tiến quân ra Bắc, Được chỉ huy bởi những tướng lĩnh tinh nhuệ bậc nhất của lam sơn lúc bấy giờ là bộ ba lý triện đinh lễ và nguyễn xí đã lâu rồi mọi người mới vui vẻ được như vậy cũng nhờ có chúa công và các huynh đệ đã mang đến hy vọng cho họ chúa công vẫn thường nói trong mỗi người dân đều có sẵn một đốm lửa cháy âm ỉ nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đốt lên một ngọn đuốc mồi để những đốn lửa nhỏ kia cùng nhau bùng lên thành một đám cháy thiêu rụi sự tàn bạo của giặc minh mong sao những ngọn lửa đó có thể vượt qua được những cơn giông bão sắp tới ý muội là trẻ <cười> <cười> ông trưởng làng muốn so tửu lượng những người uống khỏe nhất nghĩa quân đi thôi trẻ Lại. giờ là lúc ta rửa hận truyền lĩnh Fon tỉa! Kom chùa một ai! bao vẫn được bao rút lui chạy chạy đây rút lui ra bơi phải đi mang đi. Mọi người ở đây Còn người làng của mụi thì sao Bọn ta Xin lỗi Không Không thể nào Lũ khốn này Ta bắt được lúc đoạn hậu Không môi được tin tức gì Đúng là phí công Hận là không giết được tên khốn lý lượng Mụi Mụi phải báo thù Không Để anh Một gan tay Xương sườn thứ ba từ trên xuống Dùng lực một chút Mỗi đứa một nhát Từng đứa một Cầm lấy Sẽ đến lúc em cả được thụ đi chơi phát tao chính là trời đây đại nhân đại nhân là đại nhân đại nhân Phải giết như thế nào <cười> Nhớ lấy Chống lại thiên triều Thì các người chỉ có một kết cục <cười> Tình quảng hoàng chó má mà. Mày đi chết Mang bọn chúng đi, giam lại không được đụng tới chúng. May... May cho ngươi là có thái... thái đại nhân ở đây. Bậy đâu? Mẹ đi! Con hãy kiên nhẫn. Mười năm trước, khi nghĩa phụ đem con về nuôi nấng, con đã tin rằng đại minh vẫn còn người tốt. Nhưng mà suốt thời gian qua Con chỉ thấy máu người Việt chảy càng ngày càng nhiều Ta hiểu nỗi khổ tâm của con Hay cho một ai gián điểm Tiểu nữ tham kiến Trần Đại Nhân Giảm ra tay với mệnh quan triều đình Ngươi chẳng sống rồi sao Tiểu nữ nhất thời lỗ mãn Mong Đại Nhân thứ tội cho Con dân đại minh ta đổ bao nhiêu máu ở Sứ Giao Chỉ này là vì điều gì? Máu là từ chiến mà sinh. Chiến là vì đâu mà sinh? Đại Tần diệt Lục Quốc Thống Nhất Thiên Hạ là vì đâu? Hán Việt Sở lập ra triều đại 400 năm Thái Bình. Vì sao mà được? Tựa cổ trí kim không có chiến tranh thì sao có được Thái Bình? Chiến tranh là con đường để đạt được Thái Bình. Chỉ khi mảnh đất này sát dập vào Đại Minh. Là lúc con dân giao chỉ trở thành con dân thiên triệu. Thái Bình mới thực sự về với mảnh đất này. chính vì điều đó để đạt được thái bình ta cũng không ngần ngại bàn tay này giấy máu máu của ngươi cũng không ngoại lệ tiểu nữ đã hiểu rồi Lần trước, ngươi đã làm rất tốt Lần này Trọng yếu là dù được tên Lý Triển mắc bẫy Chỉ cần hắn cắn câu Thì ta sẽ có một đợt quét sách Bọn nghịch tặc cứng đầu đó Tự nữ sẽ lập tức chuyển tin Đi đi Chuyện ta nhờ ngươi như thế nào Ta đã cầu chuyện hoàng phúc đại nhân nói giúp ngài Hoàng thượng tất sẽ bị thuyết phục Các ta cần không chỉ là trọng binh Mà còn là sức mạnh tuyệt đối của thiên trưởng Sẽ như ý ngài. <cười> Rất tốt Tháng 10 năm 1426, sau khi nhận được tin báo chiến bại liên tiếp ở Giao Chỉ, Minh Tuyên Tông nổi trận Lui Đình, lệnh cho Dương Thông nhận chức tổng binh dẫn hơn 5 vạn hùng binh Nam Hạ. Sau khi hợp với Trần Hiệp, binh lực quân binh lên đến 10 vạn, Sĩ khí ngút trời, hùng tâm dạng trượng. Dương Thông cho dàn quân ba trại dọc theo sông Ninh, quyết một trận, quét sạch cánh quân bất tiến của Lê Lợi. Chỉ cần bọn dục nhắc dám hòa tới, Lão Tử sẽ bớt chết từng tình bụng. Ngày 6 tháng 10, Lý Triện ngày đêm hành quân thần tốc, đánh tan hai trại ở Thanh Oai và Sa Đôi. Thừa lúc sĩ khí đang mạnh, Lý Triện liền mang theo một thất tượng binh, tiến công tới trại của dương thông ở cổ sở nhưng không ngờ rằng chính mình đã rơi vào thiên la địa võng dương thông từ trước đã cho phục binh ẩn nấp kỹ xung quanh dẫn dụ lý triện vào sâu trận địa lại bày kế gắn trong sắt đằng sau khiên lệnh binh sĩ giả vờ rút chạy rồi ném khiên khắp nơi rồi đạp phải trông lồng lên đau đớn, chấm đạp lên dĩ quân khiến đội hình rối loạn. Đừng lùi vào! <cười> bọn giục chắc đã sập bẫy, thu lưới. Vua Dương Thông ra lệnh toàn quân truy kích Lý Triện thấy thế chặt mạnh không thể ngăn cản liền ra lệnh quỷ hai trại đã chiếm được rồi tức tốc lui quân về cao bộ cố thủ nhận được tin báo Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí liền kéo quân tới ứng cứu Dương Thông bất chấp tất cả quyết diệt Lý Triện nhưng khi đến ranh giới xứ Chúc Đồng thì Trần Kiệm ra mặt ngăn cản. Tất cả dừng lại, không được đuổi theo. Tiếp tục truy sát, lão tự phải lấy được đầu tên hội lý. Dương Tổng Bình, ngài nhìn xem. Là Sương Mù. Sương Mù là đặc sản của vùng này. Hành quân trong 10 bước, trước sau không thể nhìn thấy nhau. Một đặc sản nữa là bãi bùn lầy lội. Nếu khinh xuất tiến vào, một khi đại quân xa lầy. Bọn giao chỉ sẽ thừa nước đục thả không? Tâm nhìn hạn chế, địa thế hung hiểm. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ khiến toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ phải! khủng khiếp Nếu bọn chúng nhất định trốn trong đó không ra, ta làm thế nào để tiêu diệt bọn chúng đây? Tuy chặt có địa lợi, nhưng phe ta nắm trong tay đại thế. dương tổng binh cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sách lược từ trước. Một mẻ lưới! hốt trọn bọn chúng. Tại bến Ninh Kiều, Tiểu Nguyệt đã dâng lên địa đồ toàn bộ dùng cao bộ và cánh đồng túc đồng chúc đồng. Trần Hiệp liền đem toàn bộ kế hoạch gọng kìm đã dạch ra từ trước bày ra trước mắt Dương Thông. Một mẻ lưới cực lớn hòng diệt sạch nghĩa quân Lam Sơn vương tổng binh ngài dẫn hai vạn quân thiết kỵ vòng qua phía tây tiến thẳng về phía cao bộ ngay khi nghe tiếng pháo hiệu thì đánh thẳng vào trại của chúng nhưng cánh này chỉ là hư chiêu, hù dọa là chính mục đích là lùa lũ chuột về cánh phía đông cánh phía đông từ tốt động tới chúc động mới là nơi chúng ta tung ra đòn sát thủ chân chính ta cùng lý lượng sẽ mang trọng binh hành quân không nghỉ giăng ra một tấm lưới lớn xuyên suốt từ tốt động đến chúc động dây chặt cánh phía đồng. chỉ cần dàn sẵn pháo trận và cung thủ chờ cho lũ chuột mò đến ta sẽ bóp nát bọn chúng cánh phía tây tuy có sương mù nhưng không đến nỗi khó tiến cuồng tuy nhiên cánh phía đông không chỉ có sương mù mà còn là dùng tập trung nhiều năm lầy hành quân cứ phải dò dập sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng cho bọn giặc lọt lưới ngài chớ lo chỉ cần dùng kế thổ công một nắm đất định đài cục Ta hiểu rồi Giống như quân Mông Cổ khi xưa <cười> Ngài nói rất đúng Các toán tiên phong của chúng ta Sẽ mang theo rất nhiều bao đất Liên tục lấp vào những nơi lầy lội Quân ta đông đảo Hoàn thành việc này chẳng có gì khó Một con đường đất nối liền Từ trúc động đến tốt động Tạo thành nơi đặt chân vững chãi Cho quân ta dàn lưới đến lúc đó bọn chúng có một cánh thường khó mà thoát diệu kế diệu kế Hãy subscribe cho kênh tao. đang hát gì. Bỗng cả nhà cô gái ấy đã chết trong trận này, đến xác cũng không thể nhặt về. Ê, thật đáng thương. cần này đúng là tổn thất không hề nhỏ mỗi mảnh giải này là một anh em đang ngã xuống là anh đã hại họ ngay cả tiểu nguyệt cúng còn xong là còn cơ hội báo thù rửa hận huynh hãy mạnh mẽ lên cơ hội ư Ta e rằng chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi. Lần này thân thế giặc cực mạnh, quân số lại đông đảo. Ta vốn muốn nhân lúc chúng mới từ xa tới, đánh một trận phá tan sĩ khí của chúng, sau đó rút về hội quân với Chu Cộng. Không ngờ cả đời phục kích bọn chúng. Hôm nay lại nếm mùi gãy ông đập lưng ông. Lúc này ắt dương thông đã dàn quân dây kính Đến con ruồi cũng không thể lọt Vậy thì đã sao Cao bộ này là hiểm địa Dễ thủ khó công Chúng ta quyết tử thủ Xem chúng sẽ làm được gì chúng ta à, Lương đã cạn Mấy ngàn quân bị dây tại đây Chúng ta có thể hít gió ăn xương Mà đánh giặc được sao Chỉ còn cách rút lui về thanh quá Hội quân với chú công. Không được Nếu vậy bọn chúng cũng sẽ kéo thẳng đại quân xuống Đánh chú công thôi Nếu ở lại đây Chúng ta không tử trận cũng chết đói Rút về thanh hóa Chúng ta vẫn còn một cơ hội Chờ ngày phản công Ta không muốn một ai phải hy sinh ở đây nữa Lúc nhỏ Khi cha bị hổ vô Đệ đã nghĩ rằng Cái chết thật là đáng sợ vậy mà kể từ ngày đi theo lê chúa để mới hiểu được rằng chết mà không phản kháng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần huynh đã từng nhìn vào mắt người dân việt khi bị quân minh sát hại chứ trước khi Chu công khởi binh ánh mắt của họ chỉ ngập tràn sợ hãi họ chấp nhận để mặc cho quân minh tàn hại chà đạp giết chóc Bây giờ thì sao? Ngay cả những người dân hiền lành trong làng của Tiểu Nguyệt cũng dám liều chết đối mặt với quân Minh. Trịnh huynh, hãy nhìn kỹ đi. Không phải ai khởi nghĩa cũng là anh hùng, nhưng mỗi người nằm xuống đều là nghĩa sĩ. Huynh không phải là anh hùng, đệ cũng không phải là anh hùng. Chúng ta chỉ là những người dẫn đường đưa họ Đưa dân tộc này Tới ngày Thái Bình Nếu bây giờ huynh buông xuôi Thì tất cả những hy sinh này Đều vô nghĩa Lần bắt tiếng này thất bại Huynh có thể ngẩn mặt Nhìn huynh đệ đã tử trận Có thể nhìn tiểu nguyệt được hay không Để dù có chảy tới giọt máu cuối cùng Cũng không cho phép huynh bỏ cuộc Để nói đúng Chết thì chết nhưng chúng ta phải kéo theo bọn giặc mình, chúng chết càng nhiều thì chúa công càng nhẹ gánh <cười> <cười> giết giặc làm sao có thể thiếu phần của đinh lễ này được hai người coi đây là cái gì cây trũy thủ này để đã tặng cho tiểu nguyệt tại sao nó lại tiểu nguyệt chưa chết còn nhờ người đến đưa tin ban đầu huynh còn tưởng hắn là gian tế cho tới khi hắn đem ra một thứ Quỳnh không thể nào ngờ được. Thụy Thiên kiếm của chú thắng không? Cuộc chiến này chúng ta vẫn còn hy vọng. Vậy là trên mảnh đất Đại Việt, bánh xe lịch sử một lần nữa lại xoay chuyển. Người giàu tuyệt lộ được ban cho hy vọng Kẻ Giang Hùng muốn nuốt trọn càng khôn. cái ta cần không chỉ là chiến thắng mà còn là giết sạch không còn một móng là đại nghĩa sẽ thắng hung tàn. Tự do sao có thể trông chờ kẻ địch ban phát? Hay chí nhân phải thua cường bạo? Thái bình chỉ có thể do kẻ mạnh tạo ra rồi ban cho kẻ yếu cùng hưởng. Tự do phải do chính tay mình giành lấy. Khi kẻ mạnh kiến tạo thái bình, kẻ yếu ắt phải đổ máu lót đường Để người dân không phải sợ hãi đồ đau của quân tù Rồi Hoàng Ân sẽ soi sáng Bọn chúng sẽ dần quý thuận và quên đi gốc rễ Để dân tộc này không phải sống đời nô lệ Chi là kẻ mạnh, đến lúc này ta sẽ không ngân ngại Để non sông này mãi mãi là của con dân Đại Diệp Tài xác là dầu cá á! <cười> Phong quả tiền! Lũ ngu ngốc! Không được loạn! Dựng khiến trận lên! Dựng khiến trận! Mái đồ có cứng mấy thì bố đập vào cũng tan tành xuất trận nắm được di cơ quân lam sơn đón đầu phục kích địch ở cánh phía đông hoàn toàn ở thế thượng phong không những vậy tại cánh phía tây một bữa đại tiệc được lý triện bày ra từ trước chỉ còn chờ con bồi nhập viện Muốn ám toán lão phu sao? Cái gọi là kế hoạch gọng kềm Ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay Ngươi nhìn đi Phục binh của ta đã rải khắp ở nơi này Cô xem mấy con ngựa lung của ngươi Làm sao được nổi tượng binh của ta? một lũ mang chi mà dám học đòi bày mưu tính kế à còn <cười> ngu chút phải ngươi đang tự hỏi Tại sao ta lại ở cánh phía Tây này không Dạy cho ngươi một bài học Binh bất yếm trá Tiểu Nguyệt Con đàn bà hả tiện à. Ăn cơm Minh Triều Mà lại muốn làm ma giao chỉ hả Xem ra Ngươi bỏ mặt cánh phía đông rồi. <cười> phía đông ta có năm vạn binh. Bọn ngươi chỉ có vài ngàn. Đợi ta quét sạch ở đây. E rằng chúng còn chưa đánh xong. Hơn nữa. Dạy cho ngươi bài thứ hai. Kẻ mạnh tất thắng. Bọn bay sẽ chết không có đất chôn. Sau trận chiến thành đa Bang, thần cơ sang pháo đã trở thành nỗi kinh hoàng trên chiến trường. nay lại được nhà Minh cải tiến thêm, tuy dẫn chức nặng đề và không thể xoay hướng, nhưng đã có thể di chuyển trên chiến trường chật hẹp. xả pháo vào quả ngưu. Châu nghe tiếng nổ lớn, liền sợ hãi, mà giặt qua hai bên. Nhưng cơ hội đó, quân minh liền đoạt lại quyền chủ động, thể hiện ra ưu điểm của một đội quân thiện chiến. Người đông thế mạnh, trang bị đầy đủ, dần dần nghiền nát phe Lam Sơn. Bao phóng tiện và quả thương, Ngươi đại nhân, sương mù dày đặc như vậy, ta phải bắn vào rũ đây. Cô gấp, bọn chúng chỉ có vài ngàn, quân ta đến mấy vạn, Có nhắm mắt bắn bừa thì cũng khiến chúng phơi thay. Bắn bao trùm cho ta. Khi có tiệc mới được chơi cái này Chỉ có điều Tiệc lần này Là dành cho bọn giặc Chỉ toàn là giặc Là thuận thiên kiếm của chú công. Tài hạ là Thái Phúc Đô đốc của Đại Minh Được lê động chủ và ức trai tiên sinh tin tưởng Trao cho cơ hội bù đắp những tội ác trước này Này Tài hạ thay hai vị ấy Mang thành kiếm này đến cho ngài Còn có... kế hoạch gồng kiềm và đại pháo của Trần Yên. Không ai ngờ rằng quân Lam Sơn sớm đã cho dôi phục sẵn ban đầu dùng ngưu trận dụ địch tập trung hỏa lực về một hướng sau đó bất ngờ cho tượng binh xông ra từ phía sau giáng một đòn chí tử. Hoi! Hoi! Hoi! Hoi! Hoi! chúng ta không thể xoay được. Okay. ngàn quét của tượng binh vô cùng khủng khiếp, con đường đất liền hóa thành con đường máu. Quân mình không còn chỗ tránh né, chỉ có thể xô đẩy lẫn nhau, ngã vào bãi lầy xung quanh, để rồi chết dìm, hoặc là chấp nhận biến thành thịt nát dưới quốc chân trời. bù dày đặc, tên bắn không thấy bóng, ngựa phi không thấy hình. Đèn trời trở thành tín hiệu dẫn đường cho thắng lợi. Nghĩa quân bay phục khắp các xứ tốt động, chúc động, đồng loạt đổ ra đánh, tạo thành một cuộc hợp công vô cùng ngoạn hùng. Cánh phía đồng đã giành được đại thắng. Ý chí quân binh hoàn toàn tan trả. Binh sĩ dứt bỏ vũ khí, Bỏ chạy tứ tán, Binh bại như núi đổ. Dám dùng thần pháo để đấu với người Việt. Bằng ngọn đèn trời này, Ta cũng dạy cho ngươi một bài học, Gậy ông, đập lưng ông. Khốn nạn! Làm sao ngươi biết được, Kẻ nào đã phản ta? Nói cho ngươi biết, Không chỉ có đám giặc phía đông kia, mà đầu ngươi và dương thông cũng phải để lại chỗ này Đám tàn quân nằm trong rò mà dám lớn lối à tất cả xông lên cho ta Kỵ binh! Kỵ binh của chúng ở đâu? Nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy Chính là chờ tới lúc này Cảnh quân tinh nhuệ nhất Lam Sơn ta Thiết độc quân! bao chặn chúng lại <cười> Sát thần đinh lễ tới rồi đây Không Không thể nào Hóa đằng thăng viên Hiếp độc hạ dài dần dần. Cuối cùng thời khắc này đã đến. Thời khắc bọn bay phải trả nợ máu cho người dân đã giết. Anh này Đổi lấy cái đầu của ngươi và dân tộc Một mang này Đổi lấy hy vọng cho cả dân tộc Rẻ <cười> <cười> Cái giá này quá rẻ rồi <cười> giao chỉ điên rồi chết đi Dừng tay Lý thiện mau phát lệnh cho bọn thiết đột tránh ra để lão phu rút đi bằng không ta sẽ xé xác con tiện nhân này dương Thao tên thất phu người lầm trận bỏ chạy hoàng thượng quyết không tha cho ngươi trần đại nhân đánh trận thì có thắng có bại nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi ta không muốn chôn thay nơi này ngươi cũng không cần phải tí mạng chúng ta Mỗi bên lùi một bước, thế nào Lý Tướng Quân? Đừng! Mặc kệ bối! Cắm miệng! Quang! Họ Lý kia, mau phát lệnh! Dừng đây! Để ta phát lệnh! Quả nhiên là người hiểu thời thế! <cười> Sương sườn thứ ba, từ trên xuống Nói nhảm cái gì? Jouw kindien, hoor, hết Moeder, ik dat âm mâm u rừng thiêng khói phù u đầu cung trong đoàn quân đi vây thành phá vung lưỡi gươm xua tan ám ảnh tay chẳng sạch rửa vây Piën đông non sông nhớ lấy máu mũi chỉ là một tên gián điệp không mũi là nghĩa binh lam sơn là con dân của đại việt <cười> là con dân đại việt tiểu quyệt tiếc quá không chờ Đừng... đừng bỏ cuộc được phát cờ cho các huynh đệ Cùng với Chúa công Tiến về Đông Quan. Tình cho chúa công Cùng Cùng nghĩa quân Cùng rất nhiều người dân Tất cả cùng nhau Tiến về Đông quân. Để mãi mãi Đại diệt Là của người viết